t r ư ơ n g năm trăm linh bốn xác định quá trình t r ư ơ n g năm trăm linh bốn xác định quá trình lúc này thanh thúy tiếng đập cửa văng lên hứa một hai người quay đầu liền thấy lẽ ra làm bài tập hứa thanh đồng xuất hiện ở cửa ra vào m ũ các nàng trở về không đợi hai người nói chuyện hứa thanh đồng liền nhỏ dọn g tới một câu nghe nói như thế tâu ngọc giao tranh thủ thời gian buông lỏng ra h ứ a một đứng dậy đứng lên một bên hướng ngoài phòng đi một lần đối hứa một nói ta đi ra chúng ta nói tốt ta ngày mai nhớ tới gọi ta cùng một chỗ ngươi nếu là không cứ gọi ta ngươi liền xong rồi nói xong nha đầu này cảnh cáo trường hứa một, một cái lôi kéo hứa thanh đồng đi ra khỏi phòng vừa ra khỏi cửa nàng đã nhìn thấy mới vừa vào cửa đi tới cạnh ghế s o f a một bên vương anh cùng với sách theo đồ ăn chính hướng phòng bếp đi lao hứa thốt u khuyên nữ đến ngồi nhìn thấy tâu ngọc dao nháy mắt vương anh liền vây vây tay cái sau lôi kéo hứa thanh đồng đi tới sát bên ngồi xuống phía sau bị m c ư ờ i trò chuyện lên việc nhà từ toàn bộ tình cảnh đến xem cái kia kêu i a k một cái mẫu mộ nữ tình thâm cho dù ai cũng nhìn không ra đây là phim truyền hình bên trong thường xuyên sẽ ồn ào mâu thuất loại kia quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà hứa mộc đang nhìn tâu ngọc g i a o sau khi đi ra khỏi phòng lại từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhìn mấy lần phía sau trực tiếp nhét vào trong túi đứng dậy đi ra phòng ngủ nhìn xem trên ghế s o f a trò chuyện vui vẻ ba người hắn cười cười quay người hướng đi phòng bếp chuẩn bị giúp lao hứa nấu cơm tại sân thành đồng dạng gia đình phụ trách nấu cơm người tỷ lệ lớn đều là nhà trai đây không phải là cái gì có sợ hay không láo bà sự t ỉ n h mà là bởi vì đau lòng chính mình nà dâu cái gì bá lỗ h a i nói xấu đây quả thực là trần chùi nói xấu ta lúc nào đến lao hứa xử lý chắc xong nước s ư ơ n g sườn nhìn thấy hứa mộc sau khi đi vào thuận miệng hỏi tiểu tử thối này trở về cũng không nói một tiếng ai lớn quả nhiên có ý nghĩ của mình rồi hứa mộc nhìn một chút phòng bếp xứng đồ ăn cầm qua vài củ khoai tây một bên gọt vỏ vừa nói buổi sáng liền đến đây không phải là nhớ tới các ngươi nhỏ nương bên kia nhà cho nên liền không nói lao hứa gật đầu đem xử lý tốt xương sườn dùng một cái c h ậ u lớn xếp lên phía sau bắt đầu tẩy lên tây h ồ n g thị thuận tiện đánh mấy cái trứng về sớm một chút cũng tốt ngày mai ngươi cùng dao dao cũng đừng chạy loạn muốn bố trí gia phòng còn có đi ngơi nhạc mẫu các nàng đặt tự lâu nhìn xem hình thức các ngươi tuổi trẻ ý nghĩ nhiều đến lúc đó có cái gì muốn đổi vừa vặn cũng kịp nghe đến những n à y h ứ a m ộ t trong lòng hơi động đem g ọ t xong khoai tây tại dò thức ăn bên trong lúc này mới có chút nghi ngờ mở miệng hỏi lao hắn ông cụ già các ngươi đều là an bài thế nào nha liền muốn đính hôn hắn còn không hiểu rõ chính mình phụ mẫu là thế nào cái an bài đâu mặc dù trong lòng của hắn có một ít mấy nhưng thế hệ trước cùng bọn họ đoán chừng ý nghĩ là có chút khác biệt lúc này nhàn nhạt trao đổi một chút vẫn là vô cùng cần thiết cũng không thể thật dựa theo hắn tại trên mạng h i ể u rõ tới đi cái kia cũng quá vội vàng tiểu từ ngươi còn có không biết lao hứa xoa xoa trên tay nước động nhữ mày bất quá hắn cũng không có thừa nước đục thả câu nhìn xem hứa m ộ t nói thẳng các người đính hôn này g đó buổi sáng cùng ta cầm đồ vật đi qua đặt s í n h lễ đính hôn địa điểm cùng bản mấy ngươi không cần lo lắng vì sao ngươi nhạc mẫu bên kia đã thương lượng xong ngồi một hồi hàn huyên một chút việc nhà phía sau chúng ta liền muốn đi đặt trước tốt kiểu lâu bên kia nên đón những bằng hưu thân thích kia gì đó về sau ký giấy hưu thú ăn cơm cảm ơn vừa xuống người còn có cái gì, gì đó nói đến những thứ này Lao hứa đúng ư i mãi nãi mới đi còn có giao giao ra ra hắn mãi mãi nhận lấy. Vừa vận nhà mới trang bằng có dao lấy. Vừa trí đi ra, không, còn ở không dưới. Đính hôn nha n g chuyện này vẫn là phải mọi người cùng nhau chứng kiến mới tốt hứa mộc tranh thủ thời gian gật đầu đi ta sáng mai điểm lên tranh thủ trở về ăn cơm trưa đến lúc đó xế chiều đi nhìn t i ể u lâu làm sao bố trí tình cảnh nói xong hãn tử trong túi đem thẻ ngân hàng sửa soạn đi ra thả tới lao hứa trong tay phía sau rồi mới lên tiếng lao h á n ông cụ già cái này thẻ ngươi nhận lấy mật mã làm ụ sinh nhật bên trong có ta thả hai mươi lăm vạn cho giao giao ba mẹ nàng cầm thẻ ngân hàng lão hứa có chút kinh ngạc mà hỏi tiểu t ử này thật sự là khá hào phóng a bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến k h ô n g giai quân người một nhà đối tiểu t ử này liền cùng thân nhi t ử đồng dạng tiểu t ử này có năng lực dưới tình huống cam lòng dùng tiền quả thực là quá bình thường không phải hứa m ộ t lắc đầu vừa cười vừa nói đây là cho các ngươi giao giao ba mẹ nàng bên kia ta mặt khác cho một tấm thẻ bên trong là thả mười tám và tám cho chúng ta Lao hứa một gật đầu nói tiếp đến tiền này các ngươi cầm hoa chính là không quản là cùng lão mụ làm chút buôn bán nhỏ vẫn là hai ngươi đi ra du lịch nhìn xem tổ quốc bít giang nam bắc đô đi nếu không đủ lại tìm ta muốn liền được nói xong hứa một cười cười nhìn xem lao hứa che kín vết trai tay ngựa khí trịnh trọng nói cho nên lao h á n ông cụ già đừng không nỡ bỏ ngươi cái k i a công tác không quản là vì chính mình vẫn là vì chúng ta nghỉ ngơi một c h ú t ta lao hứa trong lòng hơi động trên tay thẻ ngân hàng thay đổi đến rất nặng thế nhưng cả người lại p h ả n phất lập tức thay đổi đến nhẹ nhõm tựa như t h á o xuống trùng điệp tay l ạ i đồng dạng tiểu từ ngươi còn giáo dục bên trên ta cầm thẻ ngân hàng lao hứa thở dài tiếp tục nói ta đã biết trở về sau liền đi thực hiện về hưu thẻ ta nhận bất quá cái gì đi ra du lịch coi như xong đi nhiều năm như vậy đều như thế qua đi xa nhà thật đúng là không quen còn có ngươi có phải hay không quên ngươi còn có cái muội nghĩ ngươi lão tử cùng mụ mụ ngươi trực tiếp hưởng thụ thanh phúc a thật sớm đây nói xong lao hứa chỉ chỉ phong khách một bộ tiểu tử ngươi thật khôi hài tại lao tử trước mặt giả người lớn còn sớm đây biểu lộ thành lao hàn ông cụ giả ngươi lợi hại hứa một bất đắc dĩ i a n g tay ra bày tỏ hắn không nghĩ nhiều như thế gừng càng già càng c a y ân chính mình lao ba nha vẫn là phải nhanh cho mặt muối nấu cơm nấu cơm đợi lát nữa giao giao ba mẹ nàng tới thương lượng một chút cụ thể quá trình cũng liền không sai biệt lắm cứ như vậy tại hứa một cùng lao hứa công việc bên dưới hơn nửa giờ phía sau sắp trở thành toàn gia người hai nhà vây quanh bàn ăn ngồi xuống ăn cơm đi đến nàng dâu ngươi ăn cái thứ nhất hứa một kêu gọi mọi người từ đầy bàn đồ ăn bên trong gấp lên một khối sần xào chua ngọt trực tiếp đặt ở tâu ngọc dao trong bát cái sau bị mọi người nhìn chăm chú ngượng ngùng thấp túi đầu thối lại các bảo nàng cũng không phải là đại nhân vật gì cái gì gọi là nàng ăn cái thứ nhất nha chương năm trăm linh năm mụ chương năm trăm linh năm mụ cuối cùng t â ngọc dao vẫn là kẹp lên xương sần bỏ vào trong miệm không có cách nào a trải qua h ứ a một một câu nói như vậy lực chú ý của mọi người lập tức liền hội tụ đến trên người nàng nếu thật không ăn lời nói xem chừng những người khác thật đúng là sẽ không động đũa bộ dạng bất quá cũng bởi vì nàng ăn cái thứ nhất tiếp xuống ăn cơm quá trình tâu ngọc giao cơ bản liền không có động thủ kẹp đồ ăn không phải không cho nàng ăn mà là nha đầu này trong b á t căn bản ăn không hết ta mới vừa ăn một khối trong b á t liền cùng sẽ đổi mới đồ ăn đồng dạng lại sẽ bị vài đôi đua gấp thức ăn bỏ vào cái này sóng cái này sóng nổi bật liền kêu một cái cương chiều cũng bởi vậy nha đầu này lâu ngày không gặp ăn nhiều một chút sau đó tại vương anh cùng m ai lan đám người vừa ăn cơm một bên thảo luận lệ đính hôn quá trình chi tiết lúc tô ngọc dao chống đỡ bụng bị hứa m ộ t đỡ lấy đi tới s o f a ngồi xuống không ăn được nàng la thật một chút cũng không ăn được phúc nhìn xem nha đầu này khoa trương r á n g r ấ p hứa m ộ t nhịn không được vui vẻ cười ra âm thanh thực sự là quá khôi hại cái này mới tiếp cận ba tháng đâu nha đầu này liền phải đỡ lấy đi không biết sợ không phải cho rằng nha đầu này đều sáu bảy tháng mặc dù bụng còn chưa tới lộ ra mang tình trạng nhưng động tác không phải muốn sinh là cái gì a ha ha, ha, ha. quá thú vị cười cái rắm cho ta rót c ố c nước ta chậm dãi trận nhìn hứa một một cái tâu ngọc g i a o đánh lấy ở một cái nói nghe vậy hứa m ộ t thu liễm một cái nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên sau khi đứng dậy hắn thần tốc dùng chính mình chén rót chén nước tới cũng không biết có phải là thật hay không rất hữu hiệu dù sao tâu ngọc g i a o tại tiếp nhận chén nước uống một chút phía sau thế mà chậm dãi chậm lại từ mặt ngoài nhìn lập tức liền thích nhau không ít ít nhất cả người nhìn qua không giống như là bể bụng bộ dạng thậm chí còn có tâm tình xương mặt lên gò má giả bộ một bộ đáng yêu muốn chết bộ dạng như thế linh hứa mộc nhũ mày hiếu kỳ tiếp tục nói để ta cũng uống điểm đây quả thực là linh đan rượu rượu ga hắn đưa tay ra từ tâu ngọc g i a o trong tay cầm qua chén nước chính là một trận tân tân tấn, tấn, tấn. nó như thế nào đây l i ê n bình thường nước sôi hương vị cũng không có cái gì đặc thù nghĩ tới đây hứa mộc bay đầu nhìn về phía tâu ngọc g i a o mang theo chút nghi ngờ đưa tay chọc chọc nha đầu này phồng lên g à má phốc phốc giống như khôi hài đồng dạng nha đầu này tựa như một cái súng phun nước đồng dạng đem một ngụm nhỏ nước ga mặn phun tại hứa mộc trên mặt ha, ha ha bị ta lừa gạt đến a ô i chết cười ta nhìn ngươi còn dám hay không trò cười ta ôm bụng tâu ngọc g i a o nửa nằm hỉ hỉ cười to rất rõ ràng nha đầu này từ vừa mới bắt đầu chính là trang vì chính là thật tốt trả thù một cái hứa mộc xoa xoa trên mặt nước đ ọ n g hứa mộc đầy mặt im lặng quét mắt nha đầu này tốt tốt tốt thật sự là lao phu nhân chui ổ chăn cho ra chỉnh cười lúc này hứa mộc liền nghĩ đưa tay thật tốt thu thập một chút cái này nha đầu chết tiệt một giây sau một cái tay từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài veo một cái nắm chặt hứa mộc lỗ thay ngươi muốn làm cái gì đâu vương anh âm thanh văng lên hứa mộc nhìn lại chỉ thấy nhà mình lãng mụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn đang dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú lên hắn、này. hứa một nháy mắt trong lòng phi tốc suy nghĩ cuối cùng hắn nghĩ nửa ngày sau khi hít sâu một hơi thấy chết không sờ nói n nha đầu chết tiệt ngứa ra ta chuẩn bị cho nàng lòng l u y n lao tử nhìn là ngươi ngứa ra vương anh nghe vậy n i mày lúc này liền muốn đưa tay lại nắm chặt một cái hứa một tiểu t ử thối này lá gan cũng là thật lớn à hiện tại liền lắc lư một cái đều không lắc lư không thu thập một cái còn không lật trời a ta tránh hứa một tay mắt lãnh lẹ thả người nhảy lên thời gian một cái nháy mắt liền từ tâu ngọc dao bên cạnh b ọ t r a ngoài không nói còn thuận tiện trả t h ủ tính bóc một cái nha đầu này gò má có thể nhìn ra được người này yêu đương sau lưng thân thể không những không có béo phì thân thủ thậm chí thay đổi đến càng thêm nhanh nhẹn dừng lại vương anh chống n ạ n h hét lớn một tiếng nghe đến âm thanh hướng một không những không có dừng lại ngược lại v ẻ o một cái ngồi xuống mai lan bên cạnh đồ đần mới ngừng các người mẹ chồng nàng dâu rõ ràng chính là cùng một bọn vẫn là nhạc mẫu tốt cùng hắn thân nương giống như đây mới là vững vàng chỗ dựa tốt mụ đừng để y tới tên kia trận nhìn hướng một một cái tâu ngọc g i a o đứng dậy lôi kéo vương anh ngồi xuống vương anh có chút há mổm thần tốc nháy n h á y mắt tốt khuyên nữ ngươi ngươi kêu ta cái gì nàng nắm thật chặt tâu ngọc g i a o bàn tay có chút hoài nghi mình đến cũng phải hay không nghe lầm mụ tâu ngọc g i a o hoạt bắt trước mắt lại lần nữa kêu một tiếng lần thứ nhất kêu r a miệng phía sau tiếp xuống tự nhiên cũng liền thay đổi đến thản nhiên rất nhiều ít nhất sẽ lại không do dự nửa ngày phía sau xuất hiện cái gì cũng không nói được tình huống tốt tốt tốt khuyên nữ vương anh mặt mày hớn hở vui vẻ vô cùng chờ một chút ta mụ cho ngươi lắp một cái đại h ồ bao nói xong nàng lúc này đứng dậy vào phòng ngủ một cái chớp mắt liền từ trong cầm một cái thật dày hồng bao đi ra rất rõ ràng cái này hồng bao xem xét chính là đã sớm chuẩn bị xong nói không chừng hôm nay không cho tâu ngọc dao chính là lễ đính hôn thời điểm cho nàng đến t ố t khuê nữ ngươi thu đem hồng bao nhét vào tâu ngọc dao trong tay vương anh đặc biệt hài lòng cầm nàng một cái tay khác Tốt. tiểu tử thối trưởng thành. Một mực trông mà thèm tốt thành th Nhà mình nữ cũng biến thành con mình, khuê mà mực dâu của tâu ngọc giao không có k h á c h khí đầy mắt nặn nặn hồng bao trực tiếp đặt ở trên chân vui vẻ lại cắt bảo thu một cái đại hồng bao nàng cũng thu một cái đại hồng bao hơi trao lúc này hứa thanh đồng chạy tới ngồi tại vương anh bên cạnh đưa tay làm nũng nói ngụ ta cũng m u ố n món tiền nhỏ ấy thứ này ai không muốn à, xem như một vị sơ t r u n g tiểu nữ sinh phải bỏ tiền địa phương cũng rất nhiều tốt ta nàng cũng muốn hồng bao cho ngươi cho ngươi ngày hôm qua không trả lại cho ngươi phát tiền xài vặt sao mặc dù n g i miệng lại nhải nhưng tâm tình rõ ràng rất tốt vương anh vẫn là đem tay vươn vào trong túi sờ soạn một tấm năm mươi món tiền nhỏ đặt ở hứa thanh đồng trên tay cầm tới món tiền nhỏ hứa thanh đồng trên mặt lộ ra n g o à i ý muốn kinh hỉ thật cho a nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử chạy tới cũng chỉ là vung làm lũng m à t h ô i người nào nghĩ ra được còn có thu hoạch n g o à i ý muốn đấy cảm ơn mụ cao hứng hoan hô một tiếng hứa thanh đồng một bên đứng dậy vừa nói ta đi chợ đêm mua nhỏ ra gần muộn chút trở về a đang lúc nói chuyện nha đầu này liền chạy tới cửa ra vào x ú nha đầu tiết kiệm một chút hoa còn có về sớm một chút vương anh tranh thủ thời gian dặn dò la lớn biết rồi hứa thanh đồng không có quay đầu trực tiếp xua tay theo cộc cộc cộc xuống lầu tiếng vang lên thời gian một cái nháy mắt nha đầu này chạy xuống lầu t r ư ơ n g năm trăm linh sáu lan hoa nhi t r ư ơ n g năm trăm linh sáu lan hoa nhi thẳng đến nửa giờ hứa mộc đứng dậy đem tô ngọc g i a o đỡ đi tới cạnh cửa đang chuẩn bị đưa nàng về thời điểm hứa thanh đồng từ dưới lầu chạy tới nàng nâng hai cái c á i tóc nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới trước mặt hai người chọn lựa một cái phía sau đem trong đó một cái cải tóc đưa tới tô ngọc dao trước mặt mỉm cười nói tẩu tự cho ngươi chuyên môn chọn cho ngươi thọ từ cải tóc cảm ơn đồng, đồng. dùng tay kéo một cái tâu ngọc dao đem đeo lên lấy cổ tay bên trên có thọ tự trừ vẫn là mang viên hoa nàng thích tranh thủ thời gian làm bài tập đi ta đưa ngươi tẩu tự trở về nàng muốn sớm nghỉ ngơi một chút h ứ a m ộ t đối với muốn vào cửa hứa thanh đồng nói cái điểm này không sai bị lắm ngày mai hắn có bận rộn vẫn là để nhà mình cô vợ nhỏ đi ngủ sớm một chút ta mặc dù hắn rất muốn sát bên nhà mình nàng dâu ngủ nhưng có cái này tâm không có cái này gân à không thấy được hắn nhạc phụ đang dùng ánh mắt cảnh cáo hắn nha quỳ hẹp hỏi chu mỏ một cái h ứ a thanh đồng khẽ hử một tiếng sau đó Tại cùng tông ngọc g i a o lên tiếng chào hỏi phía sau nha đầu này mới nhảy n h ó t chạy trở về nhà bởi vì ngày mai sự tình nhiều nguyên nhân tại đem tông ngọc g i a o đưa đến nhà dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút phía sau hứa một cũng là tranh thủ thời gian quay người trở về nhà cùng phòng khách mai lan đám người lên tiếng chào hỏi hắn trực tiếp đi nhà vệ sinh hoa năm phút đồng hồ giữa mặt xong xuôi hứa một nằm lại chính mình quen thuộc trên giường nắm lên đặt ở đầu giường nạp điện, điện thoại hắn nhìn thấy đi thẳng đến hẹ chặt bên trên xuất hiện một đầu chưa đọc g ọ n nói thông tin ân là tông ọ c dao lao công nhân ra không có người không có nha núm nhịu n ư khí Phối hợp theo ê m làm cảm mộc một như có, như không nụ trong lòng một trận lửa nóng. Lập tức, hắn cũng không phương hứa cho cót giác. tức, có do dự, trực tiếp lửa Lập đối Để r do dự, cái video đinh qua. Theo đ i một tiếng video kết nối một mảnh sáng tỏ bên trong xuất hiện mặc áo ngủ màu hồng mang theo t h ỏ t ử bằng tóc tâu ngọc g i a o ngươi vừa rồi làm gì đi nhìn thấy hứa m ộ c tâu ngọc g i a o không kịp chờ đợi mở miệng hỏi theo đạo lý loại này lại cắt bảo điện thoại đều tại trong túi nàng phát thông tin đến bây giờ đã qua năm phút đồng hồ làm sao về đến chấm như vậy nha đánh răng rửa mặt hứa một n h ữ n mày mỉm cười nói bổ sung còn có chính là tại làm những n à y thời điểm nghĩ ngươi cái này nhỏ lời âu hiếm hắc hắc không được mê chết ngươi nha ngươi là đang nghĩ ta đây vẫn là đang suy nghĩ những vật khác đâu tâu ngọc g i a o học hứa một cười xấu xa những m ả y cái này lại cắt bảo đoán chừng đã nhanh m í n hỏng đi nhớ nàng nếu là khoảng thời gian này buổi tối đi ngủ n g ư ơ i này không đối nàng động thủ động cướp nàng đoán chừng thật đúng là sẽ tin như vậy ném một cái ném ân chỉ có ném một cái ném nha khu khu xấu hổ ho khan một tiếng hứa một ngụy biện nói đều như thế đều như thế đều là ngươi nhà cho nên nói ta đang nghĩ ngươi một điểm ma bệnh đều không có ai nàng dâu ngươi nói sinh hài tử thế nào liền không thể hôm nay mang ngày mai liền sinh đâu tới ngươi liếc mắt tâu ngọc g i a o nhổ nước và nói ta cũng không phải là sinh đẻ máy móc nói xong nha đầu này trong lòng hơi động tiếng nói nhất chuyển nói đúng m ụ ta c á p nàng làm sao còn chưa có trở lại lao công ngươi đi giúp ta hỏi một chút thôi liền nói lan hoa nhi nữ nhi của ngươi nhớ ngươi tranh thủ thời gian chân c h u trở về chuẩn bị đi ngủ、ngày. nghe nói như thế hứa mộc trực tiếp trở mặc không hổ là nha đầu ngốc a từ khi mang thai về sau nha đầu này liền cùng ăn gan hùn mật báo giống như không một chút nào mang sợ nàng mụ ngoan ngoãn nếu là hắn nhạc mẫu mang thủ đem những sự tình này đều tiếp xuống c h ờ hai t ử sinh đến lúc đó lại vừa báo khôi phục t không dám nghĩ a căn bản không dám nghĩ nhìn thấy hứa một một bộ không dám dám dấp tâu ngọc dao trong mắt lóe lên một sợi đáng tiếc sợ hàng cái này cũng không dám còn không biết xấu hổ ức hiếp ta đây nói xong nha đầu này khiêu khích nhìn xem hứa một lộ ra một bộ ngươi có đi hay không không đến liền không phải nam nhân biểu lộ ta cũng không dám bị chăm chú nhìn đến chịu không được hứa một giang tay ra lập tức khoe miệng của hắn dương lên trêu tức nói nếu không lao bà ngươi đi thử một chút không nói nhiều liền hướng về phía mụ nhiều kêu vài câu nàng nhũ danh liền được đi thì đi bất quá ta kêu có thể lão công ngươi có phải hay không đến thua ta chút gì đó đâu tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa một lộ ra cười xấu xa nàng thật đúng là không sợ lần trước nàng đã kêu lên tôi ta chỉ cần hai tử còn tại trong bụng của nàng nàng chính là trong nhà lão đại lão đại lão đại được a hứa một gật đầu đồng ý lập tức cười xấu xa nói lao bà ngươi nếu là kêu về sau hai ta kết hôn ta vất vả chút giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà thuận tiện quản một cái hai ta tiền lương thế nào thật nghe đến về sau hứa một muốn giặt quần áo nấu cơm tâu ngọc giao chừng lớn hai mắt chuyện tốt ta nàng không ghét nấu cơm xào rau nhưng rửa bắt chuyện này nàng là thật vô cùng vô cùng vô cùng không thích nếu là nhà mình lại cắt bảo toàn bao lời nói cái này có thể quá đẹp tốt thật nha hứa một nụ cười không thay đổi con ngươi hiện lên một sợi buồn cười câu nói kia thật đúng là có đạo lý một dựng ngốc ba năm nha đầu này có vẻ như thật không có phát hiện hắn nói về sau để hắn quản ra bên trong quyền lực tài chính nga ccc tốt thực sự là quá tốt rồi về sau không cần giống tiểu thuyết phim truyền hình bên trong như thế lén lút tàng tư tiền phòng lan hoa nhi một tiếng trung khí mười phần hét lớn vang lên cái này ồn ào không chỉ là từ trên điện thoại hứa mộc thậm chí nghe đến phòng ngủ đồng dạng thấu đi vào không biết thật đúng là tưởng rằng cái kia đòi nợ tới cửa thế nào theo mai lan lo lắng bên trong mang theo giọng nghi ngờ vang lên hứa mộc chỉ nghe được ngoài cửa tiếng bước chân thần tốc rời xa mà điện thoại đầu kia thì là vừa vặn ngược lại tại tiếng bước chân dần dần thay đổi đến rõ ràng về sau mai lan âm thanh ngay sau đó liền vang lên người đứa nhỏ này đêm hôn khuya k h o á giống cái gì đâu có chuyện gì không thoải mái vẫn là nói những nhân g i a khát nước tâu ngọc giao đưa điện thoại c h ụ tại ngực giả v ợ như bộ dáng yếu ớt nói bổ sung khó chịu mụ ngươi cho ta rót cốc nước nha dọa ta một hồi lần sau đ ừ n g giống lớn tiếng như vậy không biết cho rằng n g ư ờ i gọi hồn chút đấy chờ l ấ y thoáng ôn h ò a quát lớn âm thanh truyền đến hứa m ộ t luôn cảm thấy nhà mình nhạc m â u có vẻ như gần nhất thật ôn hòa không ít ít nhất chính mình cô vợ nhỏ gọi nàng nhũ danh còn giống lớn tiếng như vậy tốt nhạc mẫu thế mà đều không có động thù ấy theo tiếng bước chân đi xa tâu ngọc giao lại xuất hiện ở video đầu kia tờ phục đi về sau việc nhà đều là ngươi không cho phép đổi ý a tâu ngọc giao mặt mày hớn hở vô cùng vui vẻ cho cười cũng không nhìn một chút nàng tôn nữ hiệp là ai nho nhỏ lan hoa nhi mà thôi tay nắm tay n ắ m được được được, ngươi lợi hại hứa m ộ t lắc đầu bất đắc dĩ nói bổ sung tiểu nhân phục hoàn toàn phục bất ta bất quá uống xong nước phía sau lào bà ngươi nhớ tới đi ngủ sớm một chút ta sáng sớm ngày mai liền không đi tìm ngươi vì cái gì tâu ngọc giao nghiêng đầu trong mắt lộ g i không hiểu cái quỷ gì nhà mình lại cắt bảo ở nhà không đi tìm nàng chẳng lẽ còn muốn đi ra tìm những người khác chương năm trăm linh bảy mở biết tất cả, cả m ọ ra, ra ra, ra người. Người lâu như vậy xe đâu nhiều mệnh mọi a còn không bằng để cha ta mở ra đi đón chúng ta tại trong nhà bố trí gian phòng không tốt nhà tâu ngọc dao nháy mắt một bộ lo lắng hướng một biểu lộ cái sau ư ớ n g sở đầy mắt cổ quái nhìn lướt qua nhà đầu này tốt tốt tốt không hổ là hắn tốt lao bà nhạc phụ có như thế nữ nhi tốt thật sự chính là có phúc k h í a như nào ngươi cảm thấy không được tâu ngọc g i a o gặp hứa một ánh mắt cổ quái lại hỏi bên trên một câu không có vấn đề a nàng cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng hoà n mỹ dù sao lão ba lái xe quen thuộc hắn hẳn là sẽ không m ệ ta đến mức hứa một chính mình lại cắt bảo mới mua xe bao lâu nha vừa đi vừa về nhanh b a giờ mở lâu như vậy không được mệt mọi t h ằ n a đi làm sao không được v ư ờ cười đồng ý một câu hứa mục tiếp tục nói lao bà chính là luật trời không được cũng phải được à ta chờ một lúc liền đi cùng cha vợ của ta nói liền nói hắn nuôi nữ nhi tốt chuyện gì đều an bài đến thỏa đáng ngẩng lời nói không sai nhưng tâu ngọc g i a o lại nghe ra hứa một lời nói bên trong chế n h ạ o không có cách nào ai bảo người này phía bên kia nói một bên ánh mắt loại bay khóe môi n h t lên cười xấu xa đâu trọng yếu là người liền biết người này rõ ràng chính là đang nói nói mắt nha ngươi lại chê cười ta hung tận chừng lớn hai mắt tâu ngọc g i a o thở phì phò nghiến nghiến r ă n g rằng đối với hứa mộc lấy da nàng g i nghèo ý tứ rất rõ ràng người nha có phải là ngứa ra muốn bị bản tiểu thư cắn một cái tốt tốt ngoan a thấy thế hứa một tương triều trấn an một cái cái này mới chậm dãi nói chuyện này vẫn là phải ta đi buổi sáng ngày mai ba mụ ta mấy cái muốn đi t i ể u lâu bên kia nhìn xem bọn họ tính toán đầu người tự nhiên phải đi an bài một chút người đây vui vẻ liền bồi bọn họ cùng đi nhìn xem nếu là dậy không nổi l i ê n t h ô a dịp còn có hai ngày nhiều ngủ bủ để tránh đính hôn buổi sáng hôm đó dậy không nổi có thể là tâu ngọc giao còn muốn nói chút cái gì bất quá một giây sau mai lan liền bưng nước đi đến trực tiếp đánh gãy nàng tranh thủ thời gian uống đi đừng uống quá nhiều đặt ở đầu giường liền được một chút ta tại cho ngươi thêm một chút hôm nay đi ngủ sớm một chút nói xong mai lan đem nước đưa tới tâu ngọc g i a o trên tay tâu ngọc g i a o tiếp nhận lại một lần đưa điện thoại chụp tại trước ngực b ư n g nước chậm dai uống nhìn xem tâu ngọc g i a o chậm dai uống nước bộ dạng mai lan tiếp tục nói buổi sáng ngày mai ngủ thêm một hồi mười điểm tả h ư u ta tới gọi ngươi đến lúc đó cùng chúng ta đi t i ể u lâu nhìn cách thức tình cảnh có thể là nghe nói như thế tâu ngọc dao tranh thủ thời gian mở miệng bất quá lập tức mai lan liền trực tiếp đánh gãy nàng nhưng mà cái gì không có khả năng là chính n g ư ơ i đính hôn không chú ý chẳng lẽ dựa theo ý nghĩ của chúng ta đến ngày mai người khác hứa một sáng sớm liền muốn về lao ra ngươi không đi nhìn cũng không thể chờ con đút hắn trở lại rồi nói a cái gì đều để người khác bận rộn chính ngươi lao công chính mình chẳng lẽ không đau lòng cái này về sau a đừng giống như trước đây thế nào thế nào nhẹ nhàng một chút nhiều thông cảm điểm các ngươi nhưng là muốn sống hết đời đâu mụ biết tất cả mọi chuyện mụ chỉ là không nói mai lan một trận này huyên nói đến tô ngọc dao ha to miệng nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ thông suốt làm sao lại biến thành nàng không đau lòng hứa một rõ ràng nàng rất hiền lánh tôi ta đều muốn người làm mẹ nhớ tới đi ngủ sớm một chút đừng trò chuyện quá muộn nói xong mai lan quét mắt tâu ngọc g i a o trước ngực điện thoại quay người sau khi ra cửa thuận tiện đem cửa cho giam lại rất rõ ràng xem như làm mụ nàng vẫn là hiểu rất rõ chính mình nữ nhi vừa rồi phát sinh những chuyện kia trong nội tâm nàng đều nắm chắc chỉ bất quá xem tại tâu ngọc g i a o mang hải từ phần bên trên lại thêm thương mình nữ nhi cố ý không nói mà thôi h ắ t h ắ t h ắ t nghe được không l ã o bà mụ để ngươi đau lòng đau lòng ta ừ giơ tay lên cơ hội tâu ngọc giao thả xuống chén nước trận nhìn h ứ a một cái này c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác ra hỏa một cái ngủ là ngủ không để ý tới ngươi nói xong tâu ngọc giao trực tiếp dập máy video đáng ghét lại các bảo chê cười nàng đúng không trở về trường học bên kia nhìn nàng làm sao thu thập người này để điện thoại xuống hứa một đem sạc điện phía sau ngáp một cái quả nhiên là nhạc mẫu a nắm một cái nha đầu đốc quả thực là dễ như t r ở bàn tay ngủ ngủ ngày mai còn phải dậy sớm thậm chí muốn mở mấy giờ xe đâu theo ván phong lay động m ạ n cửa hứa một cùng tâu ngọc giao gần như đồng thời nhắm hai mắt lại c ả n h đêm yếu đất liền trên bầu trời thọ tử cũng khốn gặp thời thỉnh thoảng gật đầu một cái đem tầng mây kéo qua trở thành cái gối chậm dãi đi vào mộng đẹp thời gian một cái nháy mắt thời gian liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai h ứ a mục thật sớm liền tại đồng hồ báo thức âm thanh bên trong vén chân lên thân t ố c rửa mặt phía sau hắn vô vô gò má mang lên điện thoại chìa khóa xe liền từ trong phòng ngủ đi ra dậy sớm như thế vương anh nhìn xem từ trong phòng ngủ chui ra ngoài hớ mục hơi kinh ngạc liếp nhìn t v phía trên đồng hồ treo tượng sáu điểm năm mươi ngoãn tiểu tử này lên được thật đúng là đủ sớm a không còn sớm sớm một chút đi về sớm một chút nha hứa một cười cười liền chuẩn bị đổi giày ra ngoài nha đầu ngốc không quen hắn không tại bên người nàng như vậy h ắ n tự nhiên sớm một chút làm xong việc sớm một chút trở lại bên người nàng đợi nha chờ chút ăn điểm tâm lại đi vương anh kêu một tiếng lập tức tiếp tục nói ta nấu mì ngươi thuận tiện đem mọi n g ư ờ i kêu lên nàng còn phải bên trên sớm tự học đâu mụ đừng bận rộn têu tiểu nha đầu ta mang nàng đi ra ăn thuận tiện cho nàng đưa trường học đi nói xong hứa một liền đã đổi xong giày đi đến hứa thanh đồng phòng ngủ nhỏ bên ngoài gõ cửa một cái phía sau trực tiếp mở ra đem mới vừa rời giường vẫn ngồi ở bên giường ngẩn người hứa thanh đồng tông lấy hai ba lần sau khi thu thập xong người cặp sách vì đó trên lưng lôi kéo liền ra cửa lớn thời gian cấp bách ra thân ăn mì gì trên đường tùy tiện tìm một chút ăn liền phải chậm một chút lái xe trên đường chú ý an toàn vương anh đứng tại cửa ra vào hướng về phía đi xuống lầu hứa một dặn dò hai câu biết mụ n g ư ờ i nhanh đi về a hứa một không có quay đầu dắt hứa thanh đồng cộc cộc cộc liền hạ xuống lầu một cái t r ớ c mắt liền đem tiểu nha đầu nhét vào tay lái phụ kỳ hạn buộc lên an toàn mang chờ xe mở ra tiểu khu dừng ở quen thuộc trần ký tiệm bánh bao hứa một xuống xe mua bánh bao thời điểm hứa thanh đồng mới từ nửa mê nửa tỉnh mơ hồ trạng thái bên trong thanh tỉnh lại Trưng 508, riêng phần mình hành động, trưng 508, riêng phần mình hành động. liếc mấy cái hoàn cảnh xung quanh hứa thanh đồng nháy mắt lập tức cảm giác nàng có thể còn không có tỉnh cái quỷ gì rõ ràng nàng nhớ tới nàng còn không có rời rừng à thế nào liền xuất hiện ở một chiếc xe tay lái phụ chẳng lẽ nàng là bị bắt cóc hỏng lúc này nàng có phải là muốn hô to hoặc là lén lút r a liền tại nha đầu này động tâm chuẩn bị lặng lẽ meo meo từ tay lái phụ bên trong chạy đi lúc hứa một sách theo mua tốt bánh bao sữa đậu nành mở cửa xe ngồi xuống ngươi làm gì nhìn xem hứa thanh đồng lén lén lút lút bộ dạng hứa một hiếu kỳ hỏi cái quỷ gì a tình liên tình nha làm như bị người bắt cóc đồng dạng thế nào nhìn qua có chút hoảng sợ sau đó lại trở nên hơi thở dài một hơi đâu không có thần tốc lắc đầu hứa thanh đồng nháy mắt hỏi ca ngươi đây là xe của ngươi đúng vậy a ba mụ không có cùng ngươi nói ta mua xe rồi sao hứa một gật đầu đem túi nhỏ bánh bao cùng sữa đậu nành đưa cho hứa thanh đồng cái này mới tiếp tục nói tết năm ngoái phía trước liền chuẩn bị mua cái này không phải có xe thuận tiện một cái nha hứa thanh đồng nghe vậy sơ soạn một cái trên thân buộc lên an toàn mang cái này mới nhẹ gật đầu Sắp thực thuận tiện về sau chúng ta về lao ra ăn tết cũng không cần người xem xe về sau ta đi làm cũng phải cho chính mình mua một chiếc nói xong nha đầu này cắn một cái bánh bao trong ánh mắt đều là ước mơ đem hứa thanh đồng đưa đến trường học gian d o một cái nàng thật tốt lên lớp nghe giảng không muốn đào ngũ phía sau hứa mục mở ra xe tải âm nhạc thả lên lão tài xế đều thích thổ vị hải phía sau nhanh như chấp mở hướng về phía lao ra mà đổi thành một bên thời gian tại lảo đảo đi tới khoảng chín giờ phía sau nằm ở trên giường tâu ngọc g i a o cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra lâu ngày không gặp giường lớn để nàng ngoại ý muốn ngủ rất say chính là có một chút để nàng không như vậy quen thuộc ân thiếu cái ấm áp lớn gối ôm ngắp một cái r ù i r ù i mắt vành mắt phía sau tâu ngọc g i a o vén chăn lên rời giường mặc quần áo vào mặc dù đã đến xuân về hoa nợ thời gian nhưng y phục vẫn là muốn xuyên hai kiện thậm chí còn phải thêm cái áo khoác đây đều là hứa mộc dặn dò nàng mặc dù cảm thấy có ném một cái ném l ạ n ạ i nhưng t â ngọc dao vẫn như cũ thời khắc nhớ kỹ những này đồng thời dựa theo yêu cầu làm như vậy mặc quần áo tử tế tô ngọc g i a o đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ đem màn cửa kéo ra phía sau một v ệ t màu da cam ánh mặt trời nháy mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng nhấc tay ngăn cản một cái chờ con mắt sau khi thích ứng nàng cái này mới thả xuống tay sâu s ắ c hút một hơi buổi sáng mới không khí thật là thoải mái à không cần lên khóa cũng không cần cân nhắc đi làm vấn đề quả thực quá hoàn mỹ lại là nguyên khí tràn đầy một ngày thật dài cảm thán một câu tô ngọc dao giơ hai tay lên dối lưng một cái cho chính mình đánh động viên ăn cơm mu ta đói thần tốc quay đầu tâu ngọc g i a o tiểu tiểu nhân nhảy nhót một cái trong miệng một bên kêu một bên mở ra phòng ngủ cửa lớn đi ra ngoài nhìn xem ngồi tại phòng khách trên ghế sofa một bên b u ố t thang viên một bên xem tv mai lan tâu ngọc g i a o đưa tới núng nịu làm núng nói mụ ta đói có cái gì ăn không nữ nhi của ngươi đói bụng rồi cha ta đâu n g ư ơ i muốn ăn cái gì mai lan quét tâu ngọc g i a o một cái tiếp tục nói cha ngươi đi tìm lao hứa đợi lát nữa liền trở về a trong nhà còn có cái gì nha nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc dao liếm môi một cái hỏi là thật có chút đói bụng sợ cái chủng loại kia ta cùng cha ngươi buổi sáng ăn mặt n g ư ơ i muốn ăn cũng chỉ có thể phía dưới cho ngươi tối đa là nhiều thêm quả trứng gà, thì chính là ngày hôm qua còn lại đồ ăn làm thì thái t chính ngươi tuyển chọn a dù sao đều là mặt nghe nói như thế tâu ngọc g i a o chu mỏ một cái tựa hồ có chút bất mãn cuối cùng đang nghĩ đến nghĩ phía sau nàng mới miễn cưỡng nói vậy liền đến bắt đồ h ộ a ta phải thêm hai cái trứng ngươi ăn xong mai lan nhũ mày có chút không tin ăn được nữ nhi của ngươi hiện tại đói bụng đâu vô ngực tâu ngọc dao một chút cũng không có khắc khí mặc dù tối hôm qua ăn đến không ít nhưng dù gì cũng qua một buổi tối đâu trọng yếu nhất chính là nàng hiện tại cũng không phải là một người thậm chí nói không chừng là ba người đâu đương nhiên phải ăn nhiều một chút đi thang viên cho ngươi ta đi cho ngươi nấu nói xong mai lan cầm trong tay thuận tốt lông thang viên đặt ở tâu ngọc dao trên chân sau khi đứng dậy từ trong tủ lạnh cầm hai cái trứng liền trực tiếp đi phòng bếp hh ắ c ắ c thang viên nháy mắt tâu ngọc dao cười xấu xa ấn xuống muốn chạy thang viên hai ba lần công phu lúc đầu bản trật tự thuận thang viên liền thành công sủ lông lên veo một cái từ t â ngọc dao ma trưởng bên trong vọt ra ngoài ngồi sổm tại tivi bên dưới vô cùng bực bội liếm lông nhà ai vớt mèo l à nghịch lông đi vớt nhà quả thực tức chết con mèo trong chốc lát công phu tô ngọc g i a o liền ngồi tại cạnh bàn ăn hút trượt k h ò khè ăn lên mặt nuốt xuống sau cùng một cái mặt ăn hết một mực giữ lại mãi đến cuối cùng mới nói chuyện trứng tráng phía sau nha đầu này thỏa mãn nhấp một hấp canh cái này mới quay đầu nhìn hướng mai lan thoáng tỏ mò hỏi mụ hứa một khi nào thì đi nhà cái này đều nhanh mười giờ rồi còn không có về tin tức ta không có mẹo vớt mai lan chính chồng lên mới vừa thu được y phục nghe đến tô ngọc dao hỏi nàng suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp tựa như là chưa tới bảy giờ liền đi thời gian này hẳn là đang lái xe à. tiểu t ử kia cũng không ăn cơm sáng lại đi tính toán người ăn xong không có ăn xong chỉnh đốn xuống chúng ta chuẩn bị ra cửa rút ra khăn giấy lau miệng tâu ngọc giao bưng bát m ỉ đứng lên hướng phòng bếp đi đến ăn xong rồi ăn xong rồi bát ta đổ nước trong máng a mụ ngươi đ ợ i ta rửa mặt một cái nói xong nha đầu này liền chạy vào toilet rất rõ ràng nàng cũng không muốn rửa bát cho nên căn bản không có cho mai lan lại nhại nàng cơ hội mà nhìn thấy t â ngọc giao tiến vào toilet mai lan gặp nha đầu này không có rửa bát phía sau cũng chỉ là nhỏ giọng nhổ nước bọn một câu nha đầu chết tiện lập tức liền thả xuống gấp k ỹ y phục đứng dậy đi phòng bếp giữa trưa bọn họ không định trở về ăn cơm buổi tối hai bên đều lao nhân liền đến cũng khó nói sẽ không tại trong nhà ăn bắt này nếu là không thầy đoán chừng muốn thả đến buổi tối đi chịu không được cái này cũng quá bẩn thỉu chờ tô ngọc dao rửa mặt xong đi ra mai di cũng đem bắt đua thu thập sạch sẽ hai người chỉnh lý một cái liền mang theo chìa khóa ra cửa quả nhiên vương anh mấy người cũng là đã sớm thu thập thỏa đáng liền chờ hai nàng một đoàn người hàn huyên vải câu phía sau trực tiếp xuống lầu tại tô trường quân đem xe từ bãi đỗ xe mở ra phía sau l à o hứa ngồi ở tay lái phụ còn lại tâu ngọc g i a o ba người thì là ngồi ở châu ngồi phía sau đi tiểu lâu trên đường vương anh cùng ai lan một trái một phải nắm lấy tâu ngọc g i a o tay liền bắt đầu hỏi l u n g t u n g này kia cái gì gần nhất đồ ăn thức uống làm sao nha cái gì ngủ nông sâu nha hay là có còn muốn hay không nôn loại hình vấn đề một đồng lớn còn đặc biệt dặn dò mấy tháng trước là thời khắc mấu chốt có chút muốn khắt chế nhất định muốn khắt chế không quản là ăn mặc chi phí còn có sinh lý cần thiết tất cả đều muốn nghiêm khắc đi làm những lời này làm t â ngọc dao trong lòng đã co ấm áp lại có nhàn nhạt bực bội chương năm trăm linh chín đính hôn phía trước chuẩy chương năm trăm linh chín đính hôn phía trước chuẩn bị mọi người trong nhà người nào hiểu a bị chính mình lão mụ cùng bà bà nắm lấy hỏi lung tung này kia thật là lớn im lặng t ố i ta n à n g cũng không phải là tiểu h ả i tử vẫn là lại cắt bảo tốt hắn liền sẽ không một mực thao thao bất tuyệt không ngừng hắn sẽ chỉ đem những n à y an bài đến thỏa đáng thách ra mới không bao lâu nghĩ hắn bên kia hứa một đem ra ra của hắn mãi mãi cùng với tô ngọc giao ra ra mãi mãi đón sau xe chính hướng mai tử bá bên ngoài lái xe lúc hắn nhìn thấy điện thoại của mình len ken một tiếng màn hình nháy mắt phát sáng lên đây là đặc biệt thiết lập nhắc nhở là tô ngọc、giao. hứa một suy nghĩ một chút lựa chọn đem xe đi phía trước mở một khoảng cách tìm tới con đường tương đối rộng vị trí sau khi dừng lại lần này cầm lên điện thoại không có cách nào lao ra đường liền song hành nói ngươi nếu là dừng lại người khác liền không động được mặc dù bây giờ không phải ăn tết lui tới xe cũng không nhiều nhưng cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền hứa một điểm này vẫn hiểu lên ta đang lái xe ngươi cùng n g ụ các nàng nói một chút ta ăn cơm b ổ i trưa phía trước liền có thể đến thần tốc đánh màn hình hứa một phát xong thông tin phía sau tranh thủ thời gian một lần nữa phát động chân ga hướng về chủ thành phương hướng chạy đi là g i a o g i a o sao n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế hứa một mãi mãi nhìn hứa một một cái hiếu kỳ hỏi tiểu t ử này sáng sớm liền trở về hiện tại lại gấp dẫn các nàng đi xem ra tình cảm thật đúng là rất không thể nha bất quá c ũ n g đối cái này hai tiểu gia hỏa liền không có tách ra qua lại thêm hiện tại hải tử đều mang thai hậu thiên liền đính hôn muốn không có tình cảm thật đúng là không thể nào nói nổi ân là g i a o g i a o một bên lái xe hứa một một bên sau đó trả lời đi ra tiểu đạo phía sau lão ra đường xá coi như có thể con đường sau đó liền muốn tạm biệt rất nhiều tựa hồ nhìn ra hứa một nói chuyện hào hứng không cao hứa mục mãi mãi suy nghĩ một chút phía sau không có lại nói tiếp cứ như vậy tại tiêu phí sau một tiếng rưỡi hứa mục mang theo bốn vị lão nhân lái xe về tới tiểu khu bên ngoài tắt máy phía sau hứa mục giải ra an toàn mang đối với bốn cái lão nhân nói giao giao các nàng hẳn là đi từ lâu nhìn cách thức đi ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút ở đâu đến lúc đó giữa t r ư a trực tiếp ở bên ngoài ăn đi nói xong hứa mục gặp tô vĩnh lâm đám người nhẹ gật đầu phía sau cái này mới lấy điện thoại ra trực tiếp tìm tới cùng nhà mình cô vợ nhỏ trò chuyện thiên giới mặt đánh cái video đi qua lao công ngươi trở về video đầu kia t â u ngọc g i a o xuất hiện trong nháy mắt liền không kịp chờ đợi kêu một tiếng nhìn kỹ có thể phát hiện nha đầu này đang đứng ở khách sạn cái nào đó đ ạ i sảnh mai lan đám người không tại bên người nàng cũng trách không được lúc đầu còn thẹn thùng t â u ngọc g i a o lại dám trực tiếp kêu lao công vừa tới lão bà khách sạn ở đâu ta mang ra giàn mãi mãi bọn họ đi qua hứa một cười cười cũng không có khách khí kêu một tiếng dù sao đều là chuyện v á n đã đóng thuyền kêu liền kêu thôi n g ừ n g vậy ta c ú p trước cho ngươi phát địa chỉ ngươi mau tới đây đang lúc nói chuyện tô ngọc dao liền dập máy video đem địa chỉ phát tới khoảng cách không tính quá xa thậm chí cách bọn họ hai mua nhà mới bên kia rất gần nhìn ra được lựa chọn cái này khách sạn hắn lao mụ cùng với nhạc mẫu các nàng là thật bỏ công sức ra khá nhiều lập tức đến gặp mặt trò chuyện xác định địa phương phía sau hứa m ụ c lại nhanh chóng phát cái tin đi qua chân lửa lái xe trực tiếp lái về phía tâu ngọc giao vị trí khách sạn đại khái qua hai mươi phút nhìn xem khách sạn b ê n đường đỗ tô trường quân chức kia quen thuộc xe con hứa mộc biết hắn cũng không có đi nhầm vị trí ra ra mãi mãi chúng ta đi vào đi sau khi đỗ xe xong hứa mộc hướng về phía hứa vĩnh lâm bốn người hô nói thật lao nhân đơn độc cùng một chỗ còn tốt tê u một chút trực tiếp tê u ra gian mãi mãi l i ề n được cái này ở cùng một chỗ phía sau chỉ có thể không rõ ràng cùng một chỗ tê u không phải vậy từng cái từng cái người tê u cái tê u mới nghiêm túc phiền phức nghe đến hứa mộc lời nói bốn vị lao nhân nhìn nhau vài lần không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng nụ cười cuối cùng đến một bước này nghe nói người trẻ tuổi ý nghĩ tương đối nhiều vừa và ặ đến bọn họ cũng đi nhìn xem cái này đính hôn cùng bọn họ lúc tuổi còn trẻ có cái gì khác biệt vừa mới tiến cửa lớn hứa mộc đã nhìn thấy ra đón t â ngọc dao hô hào lao bà lên tiếng chào hỏi phía sau hắn tùy ý nha đầu này dắt tay của hắn đi khách sạn đệ nhất phòng đi vào về sau hứa mộc xem xét cẩn thận một cái bố cục cùng trong ấn tượng đồng dạng khách sạn phòng không kém nhiều toàn bộ bố cục cũng nhìn xem không tính xuất chúng liền thông thường khí cầu giải lụa màu loại hình bất quá khách sạn này quản lý ngược lại là rất có nhã lực tại phát hiện hứa mộc một đám người bên trong làm quyết định là hứa mộc cùng tâu ngọc giao hai người trẻ tuổi phía sau người này vỗ ngực cam đoan có thể tăng giờ làm việc dựa theo hai người bọn họ ý nghĩ tiến hành một loạt nạp lại sức cải tạo cam đoan không chỉ hoãn lễ đính hôn nghe nói như thế hứa một cùng tâu ngọc giao đối mặt nho nhỏ trao đổi vài câu phía sau quyết định chính là nơi này cứ như vậy quyết định tốt sân bãi về sau một đại gia đình liền tại khách sạn trong nhà ăn thưởng thức dừng lại quán rượu này món ăn thuận tiện đối phó x o n g cơm trưa Buổi chiều một đại gia đình người tại nghỉ ngơi một cái phía sau trừ mấy cái lao nhân trên cơ bản liền tách ra bận rộn đi có người đi mua kẹo cưới trái cây cũng có người về nhà trang trí gian phòng nói tóm lại trừ tâu ngọc giao mang thai có thể lười biếng những người còn lại cơ bản liền không có một cái nhàn rỗi đặc biệt là tại xác định xong quá trình phân công một cái phía sau liền người trong cuộc hứa một cũng bị gào thét để hắn mang lên tông ngọc dao đi nhà mới bên kia nhìn một chút dán vừa kề sát chữ hỉ nhà hay là mua chút khí cầu trang trí mãi đến sau mấy tiếng sáu giờ chiều ngồi ở trên giường cho khí cầu động viên tông ngọc dao đang sờ soạn sờ bụng phía sau nói một câu nàng nói bụng thách ra làm việc mọi người mới có một lần tập hợp ở cùng nhau đang sửa chữa tốt nhà mới bên trong mọi người cùng một chỗ vội vàng làm lên c ơ u tối chờ hứa thanh đồng sau khi tan học tập hợp một chỗ ăn một bữa mặc dù không tính xa hoa nhưng đặc biệt ấm áp c â tối đây là người hai nhà lần thứ nhất toàn bộ ngồi cùng nhau được cho là toàn gia đoàn viên ăn qua cơm phía sau tâu ngọc giao tranh thủ thời gian kéo lên hướng mục mang lên chìa khóa liền lao ra cửa lớn thang máy khép lại nháy mắt nha đầu này liền thở ra một hơi thật dài vỗ ngực nổ nước bọt nói hô lần này buổi t r ư a có thể quá mệt mỏi không có cách nào nha nàng tại cái này một buổi chiều không những thỉnh thoảng muốn cùng lại cắt bảo thảo luận chi tiết còn phải chỉ huy nàng lão mụ cùng với cùng hướng mục lão mụ làm việc một buổi chiều công phu nàng không chỉ là động viên bóng đánh đến tay chua liền nước bọt cũng nói khô rồi t a nàng bình thường đều là muốn ngủ chưa để ngươi sinh tưởng ta không phải để ngươi nghỉ ngơi đừng làm nha hứa m ộ t nhổ nước bọt một câu nhưng vẫn là giúp nha đầu này hoạt động mắm bớt nhường nha đầu này đừng hỗ trợ kết quả đây nha đầu này không những không có đi nghỉ ngơi ngược lại ngồi ở trên giường chậm rãi dùng động viên ống cho khí cầu đánh lên khí ngươi nói nàng giúp đỡ mau lên cái này cũng không có cái gì t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i nhận điện thoại t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i nhận điện thoại nhưng càng cười người tới nha đầu này ngoài miệng còn bá bá bá nói không ngừng cái gì nơi này khí cầu thả sai lệnh hay là bên kia trên cửa chữ h ì không có rán tốt hứa mộc c à n thấy chính mình nhạc mẫu cũng chính là nhìn thấy việc vui gần tới còn có nha đầu này mang hải từ phần bên trên mới không có tiến lên thu thập nha đầu này nhắc tới nha đầu này mệt mỏi như vậy thật đúng là được cho là đáng đời hai chữ nhân ra khẩn trương nha tâu ngọc giao chu môi bất mãn đập h ứ a một một cái thật là lúc này để nàng một người nằm đi nghỉ ngơi nàng làm sao ngủ được nha mà còn không biết tại sao càng là lúc này trong nội tâm nàng liền càng nói không ra tâm hoảng nếu không để chính mình bận rộn một điểm nàng luôn cảm thấy nàng sẽ nín hỏng khẩn trương hứa một n h ữ n mày nghi ngờ liếc mấy cái nha đầu này suy nghĩ một chút trong lòng hắn k h ẽ động thoáng tỏ mò hỏi cái này cái gì cảm giác cổ quái a thật hay giả ta chỉ nghe qua trước hôn nhân chứng lo âu cũng không có nghe qua đính hôn chứng lo âu nha dù sao dù sao ta liền rất khẩn trương nhìn xem hứa một tâu ngọc g i a o hung hăng cường điệu một lần tốt tốt tốt được thôi cái kia nhảy qua chỗ này chủ đề chúng ta tiếp tông lỗi bọn họ đi tâu ngọc g i a o nghe vậy nhẹ gật đầu không phải vậy ngươi cho rằng ta kéo ngươi đi ra làm gì tranh thủ thời gian đi hiện tại lái xe đi sân bay thời gian vừa vặn không sai biệt lắm hứa một cười cười lôi kéo nha đầu này trực tiếp đi bãi đỗ xe vì đó thắt chặt dây an toàn phía sau châm lửa đem lái xe đi ra trọn vẹn tiếp cận một giờ lộ trình đến sân bay thời điểm trời đã hoàn toàn đen nhìn xuống thời gian hứa mục phát hiện còn có một hồi hai người kia chuyến bay mới đến liền tại phụ cận tìm nhà cửa hàng trà sữa cùng t ô n g ngọc giao một bên uống trà sữa một bên chờ mãi đến thời gian đi tới chín giờ điện thoại của hai người bên trên đồng thời bắn ra chưa đọc thông tin hứa mục hai người mới đi đợi cơ hội lầu vừa mới đi vào ánh mắt tương đối tốt long kiều liền phát hiện hai người nàng không kịp chờ đợi thả ra dương hành lý đem ném cho tông lội phía sau cộc cộc cộc liền chạy tới đem tô ngọc g i a o kéo vào trong ngực i a o g i a o ta rất nhớ ngươi nha tô ngọc g i a o nết miệng lên v ỗ v u long t i ể u sau lưng phía sau đồng giảng nói tiểu k i ể u nhân ra cũng rất muốn ngươi nha nhìn xem hai người tỉ m ộ i tình thâm bộ dạng hứa một m í mắt rực một cái yên lặng nhìn về phía đi theo phía sau đi tới tông lỗi cái nhìn này liên để hắn nhìn không được nết miệng lên trong mắt l ó e lên một sợi lao phụ thân nhìn nhi t ử tiền đồ ánh mắt tiểu t ử này so với một lần trước càng gầy gò hơn một chút có thể nói là hoàn toàn biến thành mặc quần áo lộ ra gầy thoát y có thịt bộ dạng không thể không nói hắn nàng dâu vị này tốt khuê mật lòng cô lương thuần phu thật sự chính là có một tay giam méo có thể đây không phải bình thường người có thể kiên trì đến xuống không quen biết ta tông lỗi lần này không có giống lần trước đồng dạng cởi quần áo khoe khoang bắt thịt chỉ là xú mỹ vớt vớt tóc rất rõ ràng cái này nha tuyệt đối là sau khi trở về bị long t i ể u giáo dục lỗi ra người nào không quen biết đi dẫn hai ngươi chọn y phục đi ba ba ngươi ta liền muốn đính hôn làm nhi tử ngươi không được mặc điểm nha hứa một nhữ mày tiện hề hề mở miệng tông lỗi nghe nói như thế lúc này liền mở ra tay trái trực tiếp đắp lên hướng một trên bay lao hứa ta phát hiện lâu dài không thấy người thay đổi bay nha k h u ổ tay chúng ta tìm địa phương nhỏ luyện một chút ba ba ta cũng để cho ngươi biết biết ta giảm bèo phía sau một thân bắp thịt cũng không phải lụa trắng đối với nam sinh đến nói ai là nhi tử ai là ba ba nhưng thật ra là một cái ngụy mệnh đề lúc này tông lỗi nhìn qua rõ ràng là không muốn làm nhi tử cho nên luyện một chút liền thành tốt nhất phương thức giải quyết ta sợ ngươi h ứ a một v ứ t quan sát quét người này một cái thật liền lôi kéo người này thẳng tắp hướng sân bay nhà vệ sinh đi đến chẳng cái gì a hắn còn không tin c hiện hiện người. Người hứa í mộc n h m ánh mắt phiêu hốt tả hữu sau khi liếc nhanh mấy lần ánh mắt nháy mắt hội tụ đến tông lỗi trên thân người hỏi lỗi ra cái này nha nói hắn bắp thịt rất cường tráng muốn tìm cái địa phương nhỏ cùng ta luyện luyện chỉ vào tông lỗi hứa mộc trực tiếp lựa chọn tố cáo cái sau nghe vậy đ h á y mắt t r ừ n g lớn hai mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g hướng hứa một n g ư ơ i nha lại là loại người này không nói võ đức thế mà còn cáo trạng À, bắp thịt rất cường tráng đúng không để ta xem một chút có nhiều cường tráng long t i ể u hít mắt tiến lên đứng tại tông lỗi bên cạnh phía sau vươn tay trực tiếp nắm chặt hắn sau l ư n g thịt chính là hung hăng lắp một cái t hứa một nhữ mày nhìn xem đều cảm thấy đau nữ hải tử cái này nắm chặt đâu đâu thịt kỹ năng có phải là mọi người thông dụng a long tiểu là dạng này nhà mình cô vợ nhỏ cũng là liền cô vợ nhỏ bạn cùng phòng tiêu manh manh cũng như thế nắm chặt qua vương kiệt đại ca a một giây sau không đợi hứa mộc tiếp tục suy tư hắn sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái thon dài mạnh tay ngay sau đó là như kim trâm chuyển đến kèm theo như kim trâm tâu ngọc g i a o h í p mắt cũng cười h í p mắt hỏi lão công người đây là tại cười trên nôi đau của người khác sao đẹp hứa mộc tranh thủ thời gian bắt lấy nha đầu này móng ướt cười khổ nói ta là cùng lỗi da lâu dài không thấy đùa dẫn đâu đi dạo à trước trở về lại nói long kiểu các ngươi còn không có ăn cơm đi trước ăn cơm sau đó chúng ta thảo luận một chút đỉnh hôn chi tiết thôi nói xong hứa mộc cho tông lỗi một ánh mắt hỗ trợ kéo lê dương hành lý lên chạy mà tông lỗi tự nhiên cũng là đồng dạng động tác tại nhanh chóng đem long kiều tay từ hông bên trên kéo ra phía sau hắn kéo lên dương hành lý bước nhanh đi theo hướng hộp chạy chạy ở vào phía sau tâu ngọc g i a o long kiều hai người v ư ợ n c ư ờ i khỏe miệng nhẹ cười thật là đều người lớn như vậy còn cùng cái tiểu h à i tử giống như đi thôi k i ể u k i ể u ta có thật nhiều thật là lắm chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện đâu tâu ngọc g i a o cười cười khoác lên long kiều cánh tay long kiều gật đầu mang theo tâu ngọc dao đi theo hướng hộp hai người chờ đến đến dừng xe địa phương long kiều cùng t â ngọc dao hai người trực tiếp chạy vào chỗ ngồi phía sau mà tông lỗi thì là hơi kinh ngạc sờ lên cửa xe nếu mày nhìn xem hứa m ộ t hỏi láo hứa người mua bao nhiêu cầm xuống lợi hại a nhìn qua thế mà còn không tiện nghi không có tìm ta thúc thúc bọn họ cầm tiền vay đúng không hả bao nhiêu năm ta cân nhắc sau khi tốt nghiệp cũng mua một chiếc đồng dạng nói tiểu tử này một bên mở ra tay lái phụ ngồi xuống từ trên xuống dưới dò xét không nói c ò n v ẫ n đi qua quay lại cảm thụ một cái thoải mái dễ chịu độ cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu không nhiều không nhiều hứa mộc híp mắt đeo lên dây an toàn nhìn như khiêm tốn kỳ thực khoe còn nói cũng liền mười mấy của a toàn khoản cũng liền viết tiểu thuyết kiếm được chút món tiền nhỏ chỉ từ trong giọng nói liền có thể nghe ra hứa một tương đối đắc ý sự nghiệp tình yêu s o n g đội thu a không cùng huynh đệ mình khoe khoang một chút quả thực chính là một loại phạm tội tốt đã chương năm trăm mười một cuối cùng chuẩn bị chương năm trăm mười một cuối cùng chuẩn bị h ả o tiểu tử nhìn ngươi có tiến bộ như vậy ba bà, bà ta yên tâm tông lỗi vô vô hứa một bà vai lộ ra một bộ vui mừng biểu lộ tốt tốt tốt nhà mình hảo huynh đệ tình yêu sự nghiệp xong đội thu đáng ghét ta vì cái gì hắn có ném một cái ném ghen tị đâu lúc nào hắn cũng có thể dạng này xuân phong đắc ý nha suy nghĩ bay loạn tông lỗi vô ý thức theo kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua đang cùng tâu ngọc g i a o nói chuyện vui vẻ lòng tiểu sự nghiệp nha hắn cơ bản không cần sầu nếu không được tiếp nhận trong nhà sinh ý mà tình yêu nha cái này chẳng phải tại phía sau ngồi nha hắn cùng tiểu kiểu cũng nói tốt sau khi tốt nghiệp liền kết hôn nhắc tới hắn thật đúng là không có gì tốt ghen tỵ ân không đúng lúc ấy lao hứa không phải nói cũng chuẩn bị sau khi tốt nghiệp kết hôn sao làm sao lại vội vàng nguồn đ ỉ n h hôn đâu đi ngươi lại ra đem tiểu từ này tay lời ra hứa một, một bên lai xe một bên nói muốn ăn cái gì nói rõ trước ta cùng lao bà ta ăn đồ vật nhiều nhất b ồ i tiếp các ngươi ăn một chút ăn không được quá nhiều bị quáy dày một cái tông lỗi cũng tạm thời buông xuống trong lòng nghi hoặc hai mắt sáng lên nói nồi l ẩ u lao hứa ngươi cũng không phải không biết tiền đường địa phương quỷ quái kia phong cảnh là tốt nhưng ăn thật một lời khó nói hết thật vất vả trở về đương nhiên phải ăn l ẩ u đi hứa một nghe vậy cười cười gật đầu hắn k é m chút đều quên tiểu tử này có thể gầy xuống còn phải cảm ơn bên kia đọc sách địa phương không có gì ăn nồi lầu tốt có vẻ như từ nhà mình nàng dâu mang thai phía sau hắn cũng có đoạn thời gian không ăn vừa vặn có thể nếm thử mùi vị giải một chút thèm ăn chỗ ngồi phía sau tâm tư tương đối tinh tế long t i ể u thì là không có bỏ qua lần này hứa một hai người vội vàng gọi bọn nàng trở về chi tiết tại cùng tâu ngọc giao hàn huyền trò chuyện hàng ngày gần nhất trôi qua thế nào phía sau nàng tiếng nói nhất c h u y ể n góp đến tâu ngọc giao bên t h a y hỏi giao giao ngươi có phải hay không có nghe nói như thế tâu ngọc giao xứng sở suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu thật long t i ể u che miệng để nén âm thanh đều nhanh ba tháng tâu ngọc giao cũng che miệng nhỏ giọng bổ sung một câu chắc không được đâu l i ế c nhìn lái xe hướng một long t i ệ u đem tâu ngọc g i a o kéo vào trong ngực nhỏ giọng hỏi cho nên các ngươi mới vội vã đính hôn đúng không có thể là ngươi không phải còn tại đến trường sao đến lúc đó sinh hải tử không đi học ồ ồ g i a o g i a o người tráng niên tảo hôn cũng quá đáng tiếc còn không bằng giống như ta nói nhiều mấy năm yêu đương đâu đang lúc nói chuyện long t i ệ u ô m tâu ngọc g i a o cọ sát thật tốt tỉ m ộ i nha liền muốn đi vào hôn nhân đảo mắt biến thành đ o a n h i mụ hắn không có nhẹ nhàng lắc đầu tâu ngọc g i a o giải thích nói đến lúc đó giải quyết tạm nghỉ học rồi hắn cũng cùng ta cùng một chỗ mà còn không có gì có thể tiếp ta rất hài lòng h ứ a một ai nói ta tráng niên tảo hôn ta chỉ là đính hôn đính hôn nếu không có bé con ta còn muốn nói nhiều mấy năm yêu đương đầu đang lúc nói chuyện tô ngọc g i a o hờn dội theo kính chiếu hậu bên trong chừng mắt liếc h ứ a một đáng ghét lại các bảo thì chắc hắn lần kia thế mà không làm biện pháp an toàn l o n g điệu nhất miệng học tô ngọc g i a o đồng dạng chừng mắt liếc h ứ a một phía sau cái này mới tiếp tục nhỏ giọng hỏi là ngươi muốn còn là hắn muốn là ngoại ý muốn tô ngọc dao sờ lên bụng thở dài nếu là ngươi muộn mấy năm liền tốt chờ đương ngươi cùng cha của ngươi nhìn xong bít giang nam bắc t r ầ m rãi chuẩn bị dựng phía sau dẫn ngươi không tốt sao đột nhiên liền tới làm nương ngươi cùng cha ngươi quái ngoại ý m u ố n được thôi long tiểu gật đầu vừa cười vừa nói ngươi cảm thấy dễ dàng liền được hứa một người này ta cũng yên tâm chỉ bất quá sự tình bất nhiên để ta có chút ngoại ý muốn mà thôi đúng n g ư ơ i tất nhiên quyết định tốt đứa bé kia sinh ra tới nhưng phải gọi ta nghĩa mẫu ta tỉ môn nói xong cả một đời không cho phép thay đổi à tâu ngọc g i a o v ô vô gò má cũng lộ ra nụ cười nàng nhìn xem long tiểu vừa cười vừa nói mới sẽ không bản tô nữ hiệp đáp ứng lòng cô đường cái gì không làm được qua cho nên long cô đ ư ờ n g ngươi phải nắm chắc thời gian sinh cái nữ nhi đến lúc đó nha nhi tử ta vừa vặn cưới nàng thân càng thêm thân nói xong tô ngọc g i a o gạt gạt long tiểu cái cảm lộ ra một bộ nữ lưu manh dán dấp thốt ngươi cái cô nàng long tiểu trừng mắt một cái tay bắt lấy tô ngọc g i a o đưa ra tay một cái tay khác lặng lẽ vươn hướng cái sau phần e o nha nha đầu chết tiệt ngươi không nói v õ đức phát giác được long tiểu động tác tô ngọc dao tranh thủ thời gian phản kháng lập tức hai người hi hi ha ha náo lật lên nghe đến lái xe h ư ớ mục cùng với ngồi ở vị trí kế bên tài xế tông lỗi hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đồng thời hiện lên bất đắc dĩ người lớn như vậy còn cùng cái tiểu hài tử giống như lại tốn hơn một giờ trở lại mấy người hoàn cảnh quen thuộc phía sau hứa một tìm nhà tiệm lậu để tông lỗi hai người đối phó xong cơn tối thương lượng ngày mai để bọn họ đồng thời đi trong nhà hỗ trợ phía sau đem hai người riêng phần mình đưa về nhà hứa một cái này mới cùng chính mình lão mụ đám người gọi điện thoại đi qua hỏi một cái buổi tối làm sao ă n bài được đến thông tin để hứa một có ném một cái ném kinh hỉ đó chính là r a r a của mình mãi mãi cùng với t â ngọc giao ra ra mãi mãi tối nay trong nhà đến mức hứa một cùng t â ngọc giao hai người thì là được a n b à i chính mình đi nhà mới bên kia ở đem tin tức cùng tâu ngọc g i a o nói một lần phía sau nha đầu này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi liền đem hướng một kéo lên xe ông trời là một người quen thuộc hai người cùng một chỗ ngủ đột nhiên muốn một người ngủ thật là quá tra tấn người đêm qua nàng đều ngao rất lâu mới ngủ tốt ta lần này có thể quá tốt rồi đi nhà mới bên kia có lại cắt bảo cái này gối ông tại nàng nhất định có thể ngủ đến tương đối dễ chịu cứ như vậy hai người lái xe về tới nhà mới tại cái này xa lạ thuộc về bọn hắn gian phòng bên trong ôm ấp lấy ngủ một cái làm cảm giác trong đó hứa m ộ t tự nhiên là thiếu không được động thủ động ước mặc dù không thể thật làm chút cái gì nhưng trừ cái đó ra cũng không phải không thể thỏa mãn đúng không ngày thứ hai cũng chính là lễ đính hôn một ngày trước ngày này là thật bận rộn không vẹn vẹn muốn đem chuyện còn lại làm xong còn phải tiếp một chút trước thời hạn đến thân thích cùng với hắn cùng tâu ngọc giao mời các bạn học ở khẳng định là ở không dưới cho nên hứa m ộ t tự nhiên là phải hỗ trợ đặt trước khách sạn trong đó một chút người phải cùng tâu ngọc giao ở một chút người phải cùng hắn cùng một chỗ đây là vì ngày thứ hai thuận tiện một chút còn có ăn cơm cũng là vấn đề m u ố n h a y k h ô n g tập hợp c ù ngày một cơm cơm trưa cơm tối chỗ ăn, l m một sao sạn an kia, an cùng với tổ chức lệ đính hôn khách sạn bên kia, cũng phải an bài một người đi qua nhìn. Những n bài, bài à với phải đi chức khách tổ lệ qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ làm hứa một đau cả đầu bất quá may mắn có mấy cái đại nhân giúp đỡ cùng với nhà mình cô vợ nhỏ an ủi bên dưới hứa một miễn cưỡng giải quyết tất cả đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng cũng đến lúc này hắn mới có rảnh về nhà mình ăn cửa ra vào cơm tối đến mức tàu ngọc dao thì là ăn xong cơm tối phía sau đã về nhà mình bên kia cũng không thể tại lễ đính hôn một ngày trước hắn cũng mặt dạng mày dày lôi kéo nha đầu này đi nhà mới bên kia ngủ đi chương năm trăm m ư ơ i hai đính hôn chương năm trăm m ư ơ i hai đính hôn cứ như vậy thời gian chỉ chớp mắt liên đến sáng sớm ngày thứ hai sáu điểm lưu tại nhà tâu ngọc giao không đi đến long tiểu lâm h i ể u vũ cùng với trần hồng đ ắ n g người đem ngủ đến mơ mơ màng màng tâu ngọc giao từ chăn ấm áp bên trong kéo lên ân tại trang điểm trước sân khấu ngồi xuống tiêu phí một giờ tại đông đảo tiểu tìm muội cùng với học tỷ lâm h i ể u vũ động thủ bên dưới tâu ngọc giao đổi lại mang về sáng chế mãng xà phục răng rắc răng rắc chụp ảnh tiếng vang lên tại nhà mẹ đẻ của mình t â ngọc giao bị lâm hiệu vũ ghi chép xuống đính hôn bộ thứ nhất bức ảnh mà bởi vì không phải chính thức kết hôn tự nhiên cũng không có cái gì khó xử không có khả năng mở cửa loại hình tình huống hứa mộc vô cùng đơn giản nhìn thấy hắn cô vợ nhỏ không biết có phải hay không là nhìn thấy hứa mộc đến lúc đầu mơ hồ tâu ngọc dao ưu á m đầu nháy mắt thanh tỉnh lại hai người nhìn nhau cười một tiếng theo răng rắc chụp ảnh tiếng vang lên giờ khác này bị n h ế p ảnh r a chuyên nghiệp lâm hiệu vũ ghi xuống qua nửa giờ trên lệch thời gian không nhiều mọi người vây quanh hướng một hai người ra ngoài đi xuống lầu vừa mới xuống lầu lốp bốp tiếng pháo nổ liền vang lên tựa hồ là biết hôm nay có việc mừng một chút trong cư xá tiểu hải tử thật sớm bỏ lên trong miệng không ngừng hô hào các loại trúc phúc đối mặt loại này tình cảnh hứa mục đã sớm chuẩn bị lấy ra h ầ bao cộng thêm các loại bánh keo chờ đến khách sạn hứa một đám người trực tiếp đi đặt trước tốt bao sảnh mà ba mẹ của hắn cùng với tô ngọc giao ba mụ thì lưu tại cửa ra vào chuẩn bị tiếp một chút quý khách ân đính hôn là không thu tiền mừng nguyên nhân thì là cũng không phải là chính thức hôn lễ mời cũng là đừng trực hệ cùng rất thân mật bằng hưu lễ đính hôn trong sảnh nhìn xem treo cao đỏ chót đèn lồng tinh xảo quạt giấy thua cờ cùng với dưới chân dễ thấy thằng đỏ trên vách tường treo liên tiếp đến sân khấu lùa đỏ hứa m ộ t hài lòng gật đầu nay mới đúng mà hai người bọn họ tất nhiên là xuyên mãng xà p h ụ tình cảnh tự nhiên đến xứng đôi mới được l i ê n tính không phải chính thức kết hôn đính hôn cũng phải có cái k i a mùi vị tại nhân viên công tác dẫn theo ngồi xuống phía sau h ứ a một phát hiện nhà mình nha đầu n ố c có vẻ như có chút hoảng hốt tranh thủ thời gian nắm tay nàng chỉ mệt mỏi vẫn là nói đói bụng nghe đến âm thanh lấy lại tinh thần tâu ngọc dao lắc đầu trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ c ư ờ i cuối cùng là đến một bước này tại vài ngày trước nói thật trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất t h ỏ g luôn cảm giác khẩn trương cùng bối rối nhưng bây giờ nhìn thấy chính mình lại cắt bảo nhỏ giọng hỏi thăm nàng bộ dáng nàng tâm lập tức liền thả lại bụng có chỉ là thỏa mãn cùng hạnh phúc thật nàng cung lại các bảo muốn đứng tại trước mặt mọi người tiếp thu chúc p h ú c rồi vậy là được hứa một gật đầu cười trêu chọc nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khẩn trương đang chuẩn bị lén lút làm ít đồ cho n g ư ơ i ăn đâu trận nhìn hứa một một cái tâu ngọc g i a o không nói chuyện như thế nhiều người còn muốn để nàng lén lút ăn đồ ăn nàng không biết xấu hổ đúng không lúc này tại khách sạn cửa ra vào nên đón quý khách mai lan đám người đi đến xác định một cái người đến đông đủ phía sau tô trưởng quân mang theo mọi người ngồi xuống mà lao hứa thì là đi tới hứa một g a ra, ra hứa vĩnh lâm trước mặt trên lệnh thời gian không nhiều lắm ba, chuẩn bị xong giấy hôn thú đâu kêu người chủ trì chuẩn bị một chút bắt đầu đính hôn nghi thức à. hứa vĩnh lâm gật đầu đem giấy hôn thú đưa cho l à hứa cái sau sau khi nhận lấy hướng về phía cửa đại sảnh khách sạn quản lý an bài tốt người chủ trì nhẹ gật đầu người chủ trì thần tốc tiến lên tiếp nhận giấy hôn thú phía sau cầm micro liền đi tới đại sảnh trên cùng pv thân yêu quý khách bọn họ chúng ta đính hôn nghi thức chuẩn bị bắt đầu đầu tiên trước cảm ơn đặc biệt tại trăm bận rộn bên trong dành thời gian trước đến tham gia hai vị chuẩn tân nhân đính hôn nghi thức có câu nói rất hay một tờ giấy hôn thú thích kết luận viên chúng ta bước đầu tiên Chính chuẩn hai là mời vị đây không phải là hắn lần thứ nhất gặp thứ này tại ngày hôm qua nhà mình phụ mẫu cùng với gia gia mãi mãi bọn họ trầm tư rất lâu trong ạ i t ê n mạng bản chuẩn tìm mô t bị phía sau chuẩn bị đi ra. đi r đó một bộ phận viết hắn cùng tâu ngọc giao các loại tin tức một bộ phận khác thì là tốt đẹp chúc phúc tại đính hôn giới người phương viết tốt chính mình danh tự phía sau hứa m ộ t đem đưa cho tâu ngọc giao chờ cái sau cũng đồng dạng viết xuống danh tự hai người ấn dấu tay lâm h i ể u vũ nhạy bén đem máy quay phim kéo tới kèm theo màn hình lớn bên trong xuất hiện văn tự hứa m ộ t hai người trong miệng một lời đọc nói hai họ thông g a một đường ký ước lương d u ê n vinh kết xứng đôi tự nhiên nhìn cái này ngày hoa đảo sáng rực nghi t ấ t nghi ra b ư ớ năm đó dưa điện giả dích ngươi sương ngươi rực Cần lấy đầu bà cước hẹn, xách Đọc chút phúc cười ngọc đầu lần hẹn, hướng hồng tiên. Tốt đem lá đỏ mình, trở sáng nguyên phổ. Đọc xong chút ngữ.、Hai、người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng nổi lên từng trận gợn xong phía sau, mở miệng lần nữa. Đính hôn người, lấy lá đem đỏ sau, tâu bà phổ. Hai phía hứa Tốt trở một một, Tốt. mở dao. kết thúc buổi lễ theo người chủ trì một câu tiếng vỗ tay lập tức vang lên sau một hồi người chủ trì nhìn xem h ứ a một hai người cái này mới cười tiếp tục nói bước đầu tiên hoàn thành tiếp xuống chính là bước thứ hai có câu nói nói thật hay người không tin không lập đính hôn nha tự nhiên cũng giống như vậy cho nên tiếp xuống mời hứa tiên sinh cùng tô tiểu thư là đối phương beo tín vật chấp nhận đ í n h hôn cái này cái nho nhỏ c h ấ p nhẫn tượng trưng cho bọn họ từ đây tướng tay giắt tình cảm liên kết tình yêu từ ngây thơ h ạ n giống cuối cùng lớn lên đại thụ che trời đồng thời sắp nở hóa kết trái chúc bọn họ thuần khiết tình yêu lâu dài cuộc sống sau này mỹ mãn hạnh phúc nghe nói như thế hứa một hai người lại lần nữa đối mặt cười là đối phương beo lên đã sớm chuẩn bị xong c h ấ p nhẫn giờ k h ắ c này tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến hứa một cùng t â ngọc dao trên thân có chúc phúc có ghen tị hai người người nào đều không có nói chuyện nhưng lẫn nhau nhìn hướng ánh mắt của đối phương đã thắng qua thiên n g ồ n văn ngữ hán nàng bọn họ đính hô n sau một hồi tiếng vỗ tay như thủy t r i ề u vang lên nhìn ngây người người chủ trì tranh thủ thời gian cầm mỹ tôi nói rất tốt tất cả mọi người nhìn thấy hai vị chuẩn tân nhân trong mắt tình ý đi đại gia vì bọn họ vỗ tay hoan hô ngay sau đó chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp uống đính hôn rượu từ xưa đến nay chúng ta đều coi trọng một cái yếu chữ cho nên vì cảm ơn song phương phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem các ngươi nuôi lớn mời hai vị chuẩn tân nhân g ơ lên nâm chén mời các ngươi phụ mẫu một ly nghe nói như thế hứa một cùng tâu ngọc giao nhận lấy nhân viên công tác đưa tới chén rượu ân đây là tâu ngọc giao một chén kia rượu là hâm nóng nước sôi cũng mời hai bên thân g i a d ơ lên trong tay chén rượu chúng ta không kết hôn là người hai nhà kết thân là người một nhà người chủ trì cười cười tiếp tục nói chúc hai vị chuẩn tân nhân cũng chúc hai bên thân g i a tìm được người nhà theo nhiệt liệt tiếng vô tay hứa một đám người uống vào cái này chén rượu cưới chén rượu này phía sau người chủ trì lại một lần ra hiệu nhân viên công tác thêm vào một ly đồng thời cũng để cho nhân viên công tác cho mỗi tương lai tân đều rót một ly phía sau cái này mới chậm rãi mở miệch nói chén thứ hai này rượu liền muốn cảm ơn chúng ta tham dự song phương bằng hưu thân thích đến các ngươi xem như hai vị chuẩn tân nhân tình yêu nhân chứng có phải là muốn để bọn họ mời các ngươi một ly đối Trong miệng một lời phi thường náo nhiệt hứa một vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người trực tiếp d ơ chén rượu lên chén rượu này phía sau theo người chủ trì một tiếng mở t i ế p rượu nghi thức chính thức kết thúc lễ đ í n h hôn đại sảnh nơi hẻo lánh hứa một cùng tâu ngọc g i a o cầm giấy hôn thú cùng nhìn nhau trong ánh mắt lộ g a tàn không ra tình ý nếu như là cổ đại bọc họ đây cũng là có chứng nhận người cho nên hứa mộc nhịn không được đi về phía trước một bước cơ hồ là dán chặt tại tâu ngọc g i a o trên thân l ã o bà ta yêu ngươi tiếp trước t i ê p mối tại cầm tới giấy hôn thú về sau có lẽ được cho là hoàn toàn đền bù a tiếp xuống hắn sẽ một mực một mực vẫn luôn đợi nha đầu này bên cạnh bồi tiếp nàng đi nhìn bít giang nam bắc trường hà mặt trời lặn không q u ả n là cái gì thời gian địa điểm nào có tâu ngọc g i a o địa phương hắn hứa mộc tất nhiên sẽ làm bạn tại trái phải đây là đáng giá đời sau thực tiễn hứa hẹn lao công giống như tuổi nhỏ mèo rên r t â ngọc dao trong mắt tràn đầy mê ly ô n hứa mộc phía sau chủ động v ư n lên giờ khắc này nàng cái gì cũng không muốn nói trong đầu chỉ có một việc đó chính là hung hăng ước hiếp một cái cái này lại các bảo h ứ a m ộ t chừng tóm mắt sửng sốt một chút phía sau hung hăng đáp lại đối phương tất cả đều không nói bên trong hết t r ọ n bộ quyển sách này kết thúc một trăm văn chữ cũng coi là có cái bàn giao a có lẽ kết quả có chút vội vàng nơi này chỉ có thể mời độc giả đại đại bọn họ thứ đôi tác giả bày tỏ h y n ấ y hh ắ ắ cho chuyện nêu ý chính lời nói với người xa lạ a quyển sách này từ mở sách đến kết thúc tác giả kỳ thật cũng không có bất luận cái gì đại cường đều là nghĩ đến đâu viết đến chỗ nào lúc trước mở sách cũng là cảm thấy nghĩ viết một cái tác giả trên thân phát sinh tiếp với không sai quyển sách này tựa như thảo luận như thế có tương đối một phần là tác giả tự mình kinh lịch bất quá còn có rất nhiều là tưởng tượng rồi cũng chính là bởi vì dạng này quyển sách này nhưng thật ra là không có đại cường liền một cái ý nghĩ mở sách nghĩ đến đâu viết đến chỗ nào tạo thành hậu quả nha chính là xuất hiện rất nhiều vấn đề nói ví dụ như sổ thu chi a không có đại phương hướng để người nhìn xem khó chịu loại hình mà còn nếu là nhất định muốn tiếp tục viết lời nói kỳ thật cũng có thể nhưng tác giả xác thực viết đến vô cùng mệt mỏi hơn hai trăm chương thời điểm kỳ thật liền chuẩn bị kết thúc có thể kiên trì đến bây giờ tác giả đã rất cố gắng cho nên tại chỗ này tác giả lại lần nữa đối đông đảo độc giả đại đại bày tỏ áy náy cũng mời các vị đại đại thông cảm một cái tác giả tác giả đồng thời cam đoan sẽ mau chóng ra sách mới đồng thời sẽ cố gắng viết tốt đại cương lại mở sẽ không giống bản này đồng dạng mơ hồ đi viết mỗi ngày bảo trì đổi mới cái gì hh tại cái này cảm ơn các vị làm bạn cùng với truy cảng quyển sách tiếp theo gặp lại tạm biệt hai nghìn kết thúc